xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay thưa quý vị câu chuyện giấc mơ của tội ác của tác giả khả hân là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh truyện đình soạn trong buổi tối hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này có phần diễn đọc của đình soạn hai giờ bốn mươi ba phút sáng, ông chủ tịch kiêm giám đốc thí nghiệm Tư Doanh giật mình tròn mở mắt. Căn đắc mộng ấy lại ùa về trong trí óc của ông như dòi vào mắt của ông cả căn nước ớt để sự khủng khiếp lại được thể bùng lên. Ngồi bật dậy trên chiếc giường gỗ cầm lai sang trọng và chắc chắn có giá đến ngót chục cây vàng, tay ấn xuống chiếc đệm lò so mà có khi đến hàng chủ tịch tình cũng chẳng bao giờ được chạm mông ấy vậy mà cả chiếc giường sang trọng và căn phòng bề thế sang hoa này vẫn kinh như chìm vào trong một cõi hỗn mang tiền địa, gặp ngồi những từ khí u linh. Nơi nước bọn xuống cồn hồng mấy lần, không để lui được cảm giác khô cháy như sang. Dường như bao nhiêu nước trong người của ông thoát cả ra ngoài, theo những giọt mồ hôi mặt đắng đầm đìa khắp lưng áo và nhòe nhòe trên cái đầu hói lấm chấm muối tiêu. Bên cạnh ông người vợ mấy chục năm đầu ấp tay gối đang ngủ say không hề biết biến cuốn hái hùng ông vừa nếm chài. Là đần ngồi sắt thành giường ông túm lấy tấm chân mầm kéo lên sắt tận cằm dù không khí đang nặng nề bức bối trong cây nóng oi ả khi trời đã vào hè. Trong bóng tối lờ mờ lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, nhạt và yếu ớt của bóng đèn ngủ hiện ra trước mắt và trong trí tưởng tượng của ông lại là khuôn mặt ấy một khuôn mặt với quanh hàm rách thoát lộ cả hóp má răng nanh nhảy nhụa máu một cái đầu nhăm nhờ thùng lỗ chỗ hốc mắt bị kiến vống bu đen một tấm thân tàn tả tà bế bếch đất bùn và sưng thịt bốc mùi tanh tưởi thối khấm chủ nhân của tấm thân khuôn mặt cái đầu đó nắm lấy bàn tay của ông siết vào thật chặt hiện lên trong trí tưởng tượng xa xôi là nụ cười của hàm răng rách toạt và hai mí mắt rách nát hình như vừa nhau lại theo cử chỉ của đôi môi sung nhan không kiếp quá đối kinh hoàng ấy không biết vì sao những đêm nay bóng nhân xuất hiện như một bóng ma theo đuổi không ngừng ám ảnh ông chủ tịch kiêm giám đốc xí nghiệp tư doanh ngồi yên lặng một lúc thật lâu nhưng sự bàng hoàng thì còn chưa chấm dứt ông đưa tay bất giác lên vút mồ hôi chán bàn tay vừa lướt qua sống mũi ông đã giật mình vẩy mạnh ra xa đầu giật lại và vào thành giường đánh cốt. một thứ mùi tinh tươi vương lại ở bàn tay vừa nồng nặc chảy qua hai lỗ mũi phập phồng rồi tràn vào trong khí quản thông qua khứu giác nhắc nhở cho ông về sự tồn tại như là thực như là hư có bóng ma trong ác mộng cái bát tay thật chặt của thương hình dung quái gờ khủng khiếp kia vẫn còn vương lại ngay cả khi ông đã tỉnh thật hay mơ ông bằng hoàng không biết ông giơ tay ra trước mặt ông cảm thấy tim của mình như thất lại khi cái cảm giác có một bàn tay vô hình nhưng nhớp nháp vẫn đang siết chặt bàn tay của mình nhớp nháp nhảy nhùa tanh tưởi phải dùng thêm những biết bao nhiêu thứ tính từ mới có thể mô tả được sự tưởng lợm này ông làm sao biết được điều duy nhất còn tồn tại trong đầu của ông lúc này có lẽ chẳng phải sự sợ hãi mà là cảm giác tưởng lợm Và mong muốn gột rửa được cái cảm giác ấy đi Rón rén bước xuống giường tránh để cho vợ mình thức giấc Ông lần mò không bật điện rồi ra nhà tắm văn vòi nước để rửa tay Nước mắt lạnh chảy xuống từ vòi lavabo màu đá đen vân vàng kim Một thiết kế không chỉ làm nổi tính bí thuật Mà còn tôn lên một sự giàu sang Phủ tay xuống bồn ông hất nước lên cả cánh tay Rồi lấy xà bông trà sát để cố xua đi một cảm giác tờm lèm và nhúp nhúa vẫn còn đang bấm lấy cánh tay của mình nước xà phòng tung bọt trắng phau mùi thảo mộng ướp hương bốc lên thoang thoảng khiến ông dễ chịu phần nào nhìn xuống bồn rửa tay ông trần giật mình kinh hãi nước trong bồn không hiểu từ lúc nào đã đổi sắc đen ngòm như nước cống lãng đắng nổi lên những vắng mỡ người vàng ệch xanh lơ nồng nặc bay vào trong mũi của ông không phải là mùi xà phòng thảo dược mặn mùi tanh của máu, mùi thối của thịt ôi và mùi oi oi kinh tởm họ quyền rương hải thứ mùi vừa kể. Bàng hoàng bất vội về đằng sau, ông tay mần rú lên như không thành tiếng. đưa tay vẩy vung liên tục như vừa chống vài nước sôi. Bàn tay của ông bàn tay thô ráp nhưng hồng hào đầy đặn, hình dung rõ rên của một kẻ tài lộc bạc vạn sắt lưng, thế nhưng cũng từng có thời lao khổ, nay đã trở nên teo tóp dị thường làn da tay của ông đen nhàm Sám xịt màu trì những thứ cư nổi lên một một rõ ràng trên nước da bạch bạc từng đường cân máu xanh lá hoặc tím đen chạy nhằng nhịt như những mạng nhịt đan sen và mười đầu móng tay cắt cùn lùn cái còn cái mất cáo ghét đen sì tất cả đều rõ một một là cái trạng thái cuối cùng của sự sống để bắt đầu những chương đầu tiên của cái chết của thế giới xa xôi dị thường trong hỗn mang thi sử cõi chết nó đang hiện diện trong đôi mắt bần thần phản chiếu qua tấm gương soi là hình hài quái gở của cơn ác mộng này, bình bình ơi! ông yếu một lần nữa dùng bình bật dậy, giáo giác nhìn xung quanh, thế nhưng lần này ông không ngồi dậy được, vì đã có một bàn tay dịu dàng ấn xuống và vút lồng ngực phập phồng dồn như trống đập của ông. ông đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đôi mắt đã đỏ quạch những đường cân máu và đăm đăm một nỗi kinh hãi À bà không ngủ à ông nằm mơ thấy gì gào ẩm lên thế à mơ vơ vẩn đi mà có gì đâu ờ tôi còn chẳng nhớ được mình mơ gì nữa có thật không tôi thấy ông mơ kêu thét dữ lắm cho nên phải gọi ông dậy đấy ông hiếu cố gượng cười lắc đầu che giấu ánh mắt còn chưa tan nỗi kinh hoàng thật chứ sao lại không đây là đầu tiên tôi thấy bà nói mơ Mà sáng hôm sau hỏi lại bà có nhớ gì đâu. Bà liền chép miệng. Tôi mơ thì nói làm gì. Toàn cái chuyện chợ búa linh tinh. Tôi thì tôi không có muốn ông lao tâm khổ tứ. <cười> bà cứ yên tâm. Tôi biết sức mình mà. Đừng quên tôi xuất thân lành vệ quốc quân đấy. Vợ của ông mỉm cười chật bà nhìn thẳng vào mắt của ông. Một đôi mắt bà sâu thẳm dị thường và quái gở. Bề tài của ông tiếng bà khẽ thì thầm ông xuất thân là thổ phì xín trải đấy chứ ông hiếu khẽ dùng mình và ông vừa nằm xuống sau lưng cổ bà trên bức tường đối diện ánh đèn ngủ lờ mờ vừa ngắt sáng lên mặt trước đồng hồ hai giờ bốn mươi ba phút sáng thực vậy có lẽ người già đồng bào người mông ở xín trải này đều còn sống đến nay và vẫn còn minh mẫn chắc chẳng ai có thể quên nổi cái thời tao loàn nhiễu nhương bà lao cai cốc lếu những cái tên đó đã có thời nổi lên khắp xứ đông dương khắp vùng tây bắc như một viên kim cương quý giá mà kẻ nào cũng thèm khát đã có biết bao nhiêu người mày mực thủng khay đưa ngồi nát giấy để viết về nó phủ lên nó một vẻ đẹp man sơ của trốn rừng tiếng nức độc vẽ lên nó một vẻ huyến hoặc tà mị đê mê nhưng cũng không kém phần nông hiểm và chết chóc vùng đất dữ dằn nhưng vẫn hấp dẫn lắm loại người đến đây cũng vậy bởi xứ này giàu đồng ở mỏ nhà họ trình khai thác từ mấy trăm năm trước phốt phát nhiều nhất xứ đông dương rồi chỉ bạc mica ca thạch cao gỗ ngọc am thảo quả và nhất là thuốc phiện thuốc phiện nha phiến anh tốc chẳng vùng nào sẵn thứ của quý đó như ở đây từ những thung sâu thẳm cho đến vách núi treo leo quanh năm suốt tháng dòng nhựa nâu đầy miên hoạch mang trong mình một sức mạnh của một loài yêu tinh cứ bền bỉ âm thầm Lúc khoan lúc nhặt, tuân chảy với hàng trăm khen lệch bí mật, hội tụ rồi quần lưu như những con suối đổ cả vào sông. Giờ công tử đây sự so sánh ví von cơ phần tượng hình ấy đã trở thành sự thật, để dòng nhựa nâu có thể lên thuyền, xuôi về Hà Nội, Hải Phòng, Bangkok, Hồng Kông và có thể đi xa hơn nữa tây bắc xứ an nam một nơi có vị trí địa lý cách khá xa tam giác vàng thế nhưng lại thuộc vùng cư trú của người mông đã trở thành một cửa ngõ giao thương buôn bán phân phối vận chuyển thuốc viện từ tam giác vàng từ các bản vùng cao quan đường sông chảy sông hồng đi ra thế giới sự giàu có nào cũng có thể làm mầm mống gây nên hỗn loạn nhưng mà thực ra cái mầm hỗn loạn của xứ sở này đã có từ trong lịch sử nhất là khi đất này là nơi cư trú đặt chân sinh sống tranh giành của hàng chục bộ tộc từ phương bắc những cuộc thiên di những truyền thuyết đẻ đất đẻ nước trời nàng đất tràng đã biến vùng đất này thành những mảnh bản đồ trồng chéo và cắt xé mỗi thổ ti là một thủ lĩnh của một tộc người mỗi chú đất chủ nô lại một dạng quyền lực nghiêng trời lệch đất để rồi từ đó những mối quan hệ cộng sinh tiêu diệt tranh đoạt giữa tộc người này với tộc người kia giữa bản làng này với bản làng khác trở thành một nét đặc trưng ở xứ sở này sinh sản từ đó không chỉ có các cường hào ác bá các thế lực dựa ngơi của các thổ ti mà sau này còn là mầm mống của lũ thổ phỉ được nuôi dưỡng vào hỗ trợ từ đám quan thầy pháp thuộc Giàng A Hiếu xuất thân cũng chính từ tầng lớp ấy sinh năm 1930 Năm 1946, toàn tỉnh nổi phì dưới sự cầm đầu của quốc dân đảng. Hiếu ôm súng đi theo, bị Việt Minh bắt. Thế nhưng nhận thấy Hiếu là một người có chữ có nghĩa, lại là con trai của một thổ ti. Cho nên Hiếu đường Việt Minh trả tự do, như là một bằng chứng của việc khoan hồng và bản chất nhân nghĩa của chế độ mới. Năm 1947, Hiếu quay súng theo Việt Minh, 17 tuổi đã là tiểu đội trưởng xung kích Hiếu được đảng cho đi học cảm tình Năm 1956 Tình nhà lại nổi phỉ Lần này do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xúi dục Để trả thù cho trận thua ở Điện Biên Và một lần nữa tấn công vào chính quyền non trẻ Tạo bàn đàm để chúng có thể trở lại Đông Dương Khi đó Hiếu cùng đồng đội trấn thủ Ở một điểm cao sát biên Trong tình thế bị bao vây Hiếu khi đó là đại đội trưởng cùng đồng đội đã đánh bật được rất nhiều cuộc tấn công của lũ phỉ. Giữa đường thị trấn tại điểm cao đến gần 2 tuần cho tới tận khi bộ đội tiếp viện tới nơi. Sau này trải qua thêm nhiều trận đánh, kháng pháp và chống Mỹ đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Hiếu mới dài ngủ trở về thành phố và xây dựng một cơ sở tư doanh trong lúc đất nước sắp chuyển đổi. Đứng trước tấm gương đánh răng rửa mặt Ông hiếu không còn nhận ra được khuôn mặt mình chỉ sau một đêm thức trắng. Đã bước qua đến ba phần tư đời người sự xuân sắc có thể hiện ra một cách rõ ràng chỉ sau một đêm mất ngủ. Trong đôi đồng tử đục ngầu theo năm tháng đang phần chiếu trong gương một dung nhan tiểu tụy giả nua với cái đầu hói lấm tấm điểm bạc. Làn da đã xuất hiện những vết đồi mồi đôi mắt đã nhanh nheo và khóe cười kéo xuống nhưng hai miếng bánh đúc dán trên khuôn mặt vẻ phúc hậu như một ông địa lý đáng ra sẽ thật đẹp nếu như mà không có hai con mắt nhỏ một mí và ti hí lúc nào cũng nhíp chặt lại với nhau như thể cố che đi những suy nghĩ giấu đằng sau cặp mắt ông lắc đầu để bàn chày đánh răng đi từ bên này qua bên kia một hàm răng vằng ố đầy khói thuốc cái bóng trên mặt kính nhệt đi rồi thình lình hiện lên một khuôn mặt khác một khuôn mặt với quanh hàm rách thoát lùng làng lộ càng hóp má cộng với răng nanh nhảy nhụa máu một cái đầu nham nhở thùng lỗ chỗ hốc mắt bị kiến vống bu đen ở dưới cổ là một nấm thân tàn tạ tà, bê bết đất bùn và xương thịt bị trói chặt viên hàng chục vòng dây thép gai trên một cái cột lim rừng giữa một khu đất mênh mông trống trải Thấy mặt bàng hoàng ông giật mình quay vội đi ngay ở cái bàn trải đang đưa theo quán tính công rừng này trong một phát đau điếng vào trong phần lợi. Máu răng lập tức dì ra, tróng đầy khoang miệng, để cả bọt kem đánh răng nhéo chảy ra ngoài, qua hai khóe mép đang ruồn lên trong cơn hoảng loạn. Chỉ vừa mới tăng tàng sáng, ông đang thức chứ nào có ngủ. Tại sao cơn nắc mộng vẫn đeo bám ông như vậy? Không phải không thể nào, ông vẫn cảm thấy được cơn đau buốt ở chân răng, Chứng tỏ là mọi thứ là thần chứ chẳng phải là giấc chiêm bao mộng mị Đưa tay lên dưới mắt để đề phòng những thứ gì đang trông thấy. Nhưng khi bận thần ngần mặt trông lên thì hình ảnh trong gương đã không còn nữa. Quăng cái bàn chải vào bồn rửa mặt, ông hiếu vội vàng quay ngoắt đi. Tránh để phải nhìn vào trong tấm gương kia, sợ rằng hình ảnh lại phần chiếu thành những điều gây gớm khác. Bước chân ra ngoài quên luôn lau bồn dính trên viền mép. Bất chợt ông hiếu sật mình thét lên. Xuyên chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. Vì trước mắt của ông lại hiện ra dung nhan khủng khiếp ở ngay ngoài cửa. Nhưng rất nhanh kẻ đó đang vội lao lại đỡ lấy ông kêu lên hoảng ngốt. Ở kì bố, bố sao vậy? Ờ, Hoàn. Thế, thế mà bố cứ tưởng là ma. Trên hành lang ngược sáng thỏa đầu võ đang diều bên vai của ông là thằng Hoàn. Thằng con trai duy nhất của ông. Nó dậy sớm theo thói quen thường nhật mà không nghĩ được rằng ông Hiếu hôm nay dậy sớm hơn mình cho nên vô tình làm ông sợ hãi Nghe ông Hiếu nói mơ hồ chẳng đâu vào đâu hoàn câu mày nhìn ông bố rồi lắc đầu. Mà quỷ gì chứ bố buồn cười thật đấy. Tinh thần cách mạng chủ nghĩa duy vần biện chứng đâu cả rồi. Ông Hiếu hoàn toàn tỉnh táo ông đứng dậy khẽ hừ một tiếng có tuổi rồi. Tinh thần thép thì cũng có lúc phải hoen gì đi chứ. Mày cứ dò bố thì thì chẳng mấy Chốc ra tao thành thanh thép một con nạ Hoàn vẫn cười Nhưng mà trở anh sực nhớ ra điều gì Mà sao bố dậy sớm vậy Có bao giờ bố dậy trước 5 giờ đâu Ông hiếu công trả lời Ông không muốn nhớ lại Những hình ảnh vừa rồi Những câu hỏi vào khuôn mặt đứng trong bóng tối Của con trai chợt khiến cho ông lạnh gáy Bởi lẽ ông vừa nhận ra Khuôn mặt quái gở kia Hình như có một nét gì Hào hào thẳng con trai đứng ngay trước mặt. Ý niệm ấy khiến cho ông Hiếu vội vàng thò tay ra ngoài bức tường ở rãnh hành lang. Bật nít một loạt đèn chiếu sáng. Hoàn ngỡ ngàng ngây nhăn mặn vì trói mắt. Anh định hỏi bố sao phải bật điện sáng vậy. Thế nhưng ông Hiếu đang gặp anh qua một bên. Rồi trở về buồng nằm ngủ cuối rãnh hành lang sáng trói. Ngày tài xế lấy phép cúi đầu chào trước khi mở cửa để giúp ông Hiếu vào xe. Tháo cặp kính dâm anh chàng tài xế là sĩ quan phục viên theo thói quen nhìn vào gương chiếu hậu để đánh giá an toàn phía sau. thế nhưng bất giác anh dần mình trước rung nhan tiểu tùy sơ sát nhanh chóng của ông giám đốc kinh ngạc anh luồn bột miệng thốt lên: Ây chết? Xe bố mai sao mà no mặt mũi tái nhợt thế kia? khé đầy gọng kính lên cao ông hiếu lắc đầu: tớ không sao. chẳng qua dạo này mất ngủ thế nào trông ghê lắm mà. Anh tài xế có về xót chủ chép miệng một câu, công việc cũng quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn xếp hạ. Ông Yếu cười cười xua tay giang hiểu cho anh lái xe xuất phát vì hôm nay ông có cuộc hẹn quan trọng với một đối tác của doanh nghiệp bạn. Thời điểm này công tư hợp xoanh ông may mắn có được sinh nghiệp này cho nên rất muốn tận dụng cơ hội để mở rộng mạng lưới kinh doanh, kéo thêm những nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp khác. Thương trường như là chiến trường, là một người lính ông thường hiểu thực tế chiến trường có thể khốc liền đến mức độ nào. Thế nhưng không muốn để sinh nghiệp của mình rơi vào cảnh ba bề bảy bối, tan đàn xe ngá như rất nhiều sinh nghiệp cùng thời. chiếc ô tô đi chậm chậm qua một xa lộ đông người, rồi dừng trước một cột đèn tín hiệu. Anh chàng tài xế lắc đầu than thở. Đèn thật đấy, sao cứ đi gặp đèn đỏ là thế nào nhỉ, điểm à? Anh Đái sẽ nói nhỏ Tuy nhiên ông Yếu ngồi sau vẫn nghe rõ Ông ái người lên rồi nói Thôi cứ từ từ Tôi không vội đâu an toàn là trên hết Vội thì em không vội Tuy nhiên mà đèn đỏ lắm thế này lại còn lâu nữa Sốt ruột lắm xếp ạ Ông Yếu chỉ cười Rồi quay mặt nhìn qua cửa kính bên ông, Trên hè phố tấp đầm Người qua kẻ lại Những khách bộ hành vội vã trên lấn Giữa những dầm quả bánh hàng rong Và cả những đứa trẻ giao báo đằng gân cổ gào mồm về những thông tin giật gân mà đa phần không hẳn là sự thật thế nhưng trật ông hiếu trố mắt há mồm kinh hãi đứng đối diện cánh cửa xe và cũng đang chầm chằm nhìn vào trong là một người đàn ông bận đồ xanh bộ đội tay cầm chiếc mũ cát két hình dung bên ngoài không gì khác với những người khách bộ hành đang vội vã đi trên con lộ chỉ có điều khuôn mặt của người đó gần như chỉ còn một nửa hay nói đúng hơn là cái quai hàm rách toác trên con mặt lỗ trội những vết thùng vít đâm đang dì máu chảy tràn vào trong cái mồm rộng hoác. máu nhấu dài trên cổ áo nhỏ tong tong xuống lớp áo vải xanh chiếc mũ cát két vò nát trong ngay bàn tay đen đúa như thể hiện sự phẫn nộ kịt cùng và cái sợ nhất trong ngay hốc mắt đen ngòm đầy kiến dường như có một tia nhìn đang dõi thẳng chăm chăm xoáy vào ông kinh hãi đến gần như hoảng loạn ông hiếu thét đi một tiếng rồi lùi hẳn về đằng sau bên cánh cửa anh tài xế bị tiếng hét thất thanh làm cho kinh động cũng giật mình ấn còi mấy người khách đi bộ trước đầu xe giật nảy lên rồi đưa mắt giận dữ nhìn lại xếp xếp sao vậy anh lái xe vừa hỏi vừa trước mắt kinh ngạc nhìn về ông hiếu đang còn giống người ngồi thụm xuống chỗ để chân đà hàng ghế phía sau khuôn mặt của ông tái mét bàn tay của ông ôm lấy chiếc cầm da như một thứ vũ khí phòng thân đang run lên lẩy bẩy anh tài xế còn thấy rõ cả từng giọt mồ hôi đang từ từ lăn xuống hai bình thái dương và từng đường cân máu trên trán của ông đang đập lên thình thình theo từng nhịp thở lại, lại lại xe đi anh tài xế chỗ mắt ngạc nhiên trước mệnh lệnh của ông giám đốc chiếc màn của anh đèn đỏ còn đến gần ba chục giây Và sếp anh từ trước đến giờ vẫn luôn là một người nguyên tắc. Đừng có nói đến việc vượt đèn đỏ, Chỉ cần sang đường không sinh nhan, không có thể làm cho ông Hiếu bực mình, mắng xa xa cả ngày. Thế mà không hiểu tại sao hôm nay, ông sếp của anh gầm vấn đề gì, mà lại giục anh làm một việc trái nguyên tắc như vậy. Còn đang bần thận, ông Hiếu rít tên, xong nói đang lạc hẳn đi gần như run rẩy phan lên. Lại, lại đi, nhanh lên. Anh tài xế ngước mắt nhìn đèn tín hiệu, may quá chỉ còn vài ba giây. Khách bộ hành đều đang đi sang đường hết vòng hai bên, đã có những chiếc xe khác dừng lại để nhường đường. Anh dầm côn vào số rồi đạp ga cho chiếc xe từ từ vượt qua khỏi vạch. Rồi lại đúng những động tác ấy, anh điều khiển cho cái xe lao vút đi thật nhanh. Rồi quãng đường còn lại của cuộc hành trình, anh tài xế không dám nói thêm lời nào thế nhưng lâu lâu anh vẫn đưa mắt nhìn vào chiếc gương chiếu hậu ở phía sau ông yếu đang ngồi lên chiếc ghế thế nhưng tụt sâu tít vào bên trong cò giò như thể vừa đối diện với điều gì kinh sợ phục vụ ông giám đốc kể từ ngày mấy phục viên đang ngót ban năm thế nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh dùng mình chứng kiến ông giám đốc đổi thay nhiều như vậy trông ông lúc này đây chẳng khác gì một con cò chết sét hóc hác đến độ bạc nhược Trái ngược hẳn với phong độ trưởng giả giàu có và đàn anh thường lệ. Mặc dù đã quá năm mươi nhưng ông hiếu vì dinh dưỡng đầy đủ cho nên cực kỳ phong độ, đâu có tàn tạ tà xuất sắc đến thế này. Có điều gì đã xúc tiến cho một cuộc thay đổi? tò mò về điều ấy nhưng anh lái xe chẳng dám mở lời, bởi anh đoán rằng dù gì đi nữa thì chắc hẳn thứ đã khiến đông hiếu thất điên bắt đảo, hồn vía lên mây phải là một điều gì đó vô cùng kinh khiếp ngoài trời nắng đã lên chiều những ánh sáng vàng xuyên qua những tán lá xòe rộng trên cao tạo thành những hình bóng vừa buồn cười vừa kỳ dị in trên mặt đất dừng xe chiếc cổng xí nghiệp người tài xế nhảy xuống mở cửa ông ấy bước ra mặt mũi còn đang tái mét thế nhưng vẫn cố gượng cười cho ông bảo vệ và càng người tài xế theo thói quen thường nhật của mình người tài xế ái ngài nhìn theo rồi chui vào bên trong xe toàn lánh về trong bãi mà trong đầu óc còn đang trống vắng, không hiểu nổi tại sao những biến cố vừa xảy ra. ông bảo vệ đang chờ ngoài cổng thấy anh tài xế đánh vào bãi xong, thì nghi hoàng quát tay giang hiệu bảo anh lại gần. này, xem chú làm sao mà mặt mũi tái xanh như đít nhai thế? người tài xế nhún vai lắc đầu rồi đáp, lạ lắm, đang ngồi trên xe em chẳng hiểu sao ông lại rúi lên rồi cứ bắt mình phải đi, không cho chờ đèn đỏ. Em chỉ sợ lúc ấy có công an thì đúng làm gánh nợ Ông bảo vệ nói lớn lên giọng oan oan Thế ha Trông cứ như bị ma làm vậy Bị ma làm Bắt cái từ đó ở phía xa ông Hiếu Vẫn còn nghe được Ông cúi mạnh giấm dưới bước đi Vì trong đầu vẫn ngổn ngang trăm mối Mọi việc diễn ra với ông có nghĩa lý gì Có ý nghĩa gì không Hay là chỉ là những tưởng tượng Quách đàn sinh ra Trong suy nghĩ Vì những lo lắng cho sự nghiệp và thời thế ông hiếu không tên nào giải thích được rành mạch. Nhân vật quái đàn với cái đầu và khuôn mặt không nguyên vẹn, cái ngỡ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Thế nhưng bây giờ chúng lại còn hiện diện ngay cả trời sáng, lúc mà chiếc xe chở ông đứng đợi đèn xanh và bản thân của ông còn đang tỉnh táo, không hề say ngủ. Ông trầm ngầm nghĩ đi nghĩ lại xem trong đời của mình đã gặp kẻ nào có rung nhan khủng khiếp như vậy chưa và lại càng bối rối hơn khi mà ông biết được rằng từ trước đến nay ông chưa từng gặp một người nào như vậy sự khẳng định đó càng khiến câu hỏi trong đầu rằng tại sao ông phải đối mặt với những chuyện rùng rợn như vậy bộ định ý nghĩ thoáng qua trong óc lại khiến cho ông càng sợ hãi ông nhớ đến những căn bệnh tâm thần những kẹt điên khùng gào thét trong các trại thương điên những hình ảnh ngào rác những lời nói rợn người những âm thanh quái đàn mà ông đang gặp phải phải chăng là những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo cho ông về căn bệnh tâm thần phân liệt mà nhiều lần ông đã được đọc trong sách báo bước vào trụ sở ông yếu lùi thổi sách cầm vào phòng làm việc, ông đến sớm cho nên phòng làm việc chưa có ai chắc anh chị em lại đang rủi nhau đi ăn sáng theo thói quen trước đây ông vẫn thường tham gia góp vui, thế nhưng từ khi những dự án của công ty được tiến hành, ông hầu như đã chuyển sang ăn sáng ở nhà để cầm tài liệu xuống bàn rồi ra nhà vệ sinh rửa mặt. ông cảm thấy mình chưa hoàn toàn tỉnh táo và nhất là những trải nghiệm hãi hùng kia thì vẫn đang luẩn quẩn trong đầu. Bọn vệ sinh đành quyến hành lang cho nên phải đi một đoàn thì mới đến. khi vừa vượt qua cánh cửa thang máy, đột nhiên ông bằng hoàng cực đại. trên cánh cửa kim loại được mài sáng bóng như là gương, ông vừa trông thấy một bóng người đang bám sát sau lưng, phản chiếu hình ảnh trên cánh cửa. Ông kinh hái giật mình quay phắt lại nhìn, thì những dĩ nhiên chẳng có gì cả. Xe hành lang vắng lặng cứ một bóng người vì còn quá sớm, chưa đến giờ vào sở. Cả không gian rộng lớn chỉ còn một mình cho nên nông kích khoảnh khắc vừa rồi càng khiến cho ông rợn tóc gáy. Ông cái ngang rồi mắt mấy lần nhìn lại trên cánh cửa thép vẫn còn chẳng thấy gì. Phía sau lưng của ông chẳng có một ai. Cả không gian vắng tanh ảm đạm và lạnh lẽo đến gây người. Trái tim rồn dập lên từng hồi như đợt thúc dục khiến ông rào bước đi nhanh lao vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Một ngày trôi qua rất nhanh trời vừa xế ông Hiếu thơ thần sắp xếp giấy tờ để trở về nhà vì cảm thấy sức khỏe của mình không tốt. Mọi người trong trụ sở không ai có ý kiến gì ai cũng nhận ra vẻ hốc hác hiện rõ trên mặt của ông. Vì đến nhà nhận ra vợ của mình chưa đi chợ về chỉ có bà giúp việc đang loay hoay nấu nước thổi cơm ông hiếu mệt mỏi không nói gì mà đi bước lên phòng rồi ném mình xuống tấm nệm lò so cố dỗ giấc ngủ ngắn ngồi vì đôi mắt cây xè nhức buốt nhưng ông trần giật mình nhồi nhổm dậy trước mắt của ông ngắn ngửi trước cánh cửa phòng con mèo môn con mèo ông nuôi từ lúc còn bé tí đang nhảy chồm chồm cào đinh cánh cửa như đang quần thảo với một kẻ thù ông nửa nằm nửa ngồi cúc nghiền cổ lên cao, nhìn cảnh thường dị thường mà toàn thân lạnh toát. Ông trong mắt nhìn dù chẳng thấy gì ngoài con mèo một mình đang gào thét một cách điên cuồng. Trần có tiếng của bà vợ gọi lớn từ dưới nhà, lập tức con mèo dừng lại, đứng lặng im một lúc, rồi thông thả nhón chân qua cửa sổ, rồi nằm lên bề xi măng trên mấy con sơn. Ông kinh hãi hồn hên vừa thở vừa trông theo con mèo như một người bảo vệ âm thầm. Cờ tiếng bước chân người vang lên thiên cầu thang, sợi dòng của bà vợ ông cất lên ngạc nhiên. Sao hôm nay ông về sớm vậy? vợ bước vào liền vẫy tay ra hiệu. Bà vợ đây kể cho bà nghe cái này. Thế mạnh của chồng mình vô cùng nghiêm trọng, bà cũng không dám nán lại lâu, vội vàng đóng cửa tiến lại cảnh âm. Bà vừa ngồi xuống hỏi ông một câu: ông sao vậy? Thì ông Yếu đã vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc ông gặp từ sáng. Từ lúc ông nằm mơ thấy người kia. Cho đến khi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng. Rồi lúc đi đường anh tài xế và cảm giác bị theo đuổi trong xí nghiệp. Và cùng câu mày nghe hết rồi vẫn bán tín bán nghi. Thật không? Hay là sáng nay ông bị mắt quán gà? Quán là quán thế nào? Tôi nhìn thấy gió mồn một cơ mà. Thế thằng lý nó có trông thế không? Nó lái xe cho ông. Ông thấy nó phải thấy chứ. Ông lắc đầu bởi ông biết là anh tài xế của ông chẳng thích gì, hay nói đúng hơn là chẳng ai thích gì ngoài ông. Bằng chứng là đêm qua ông gào thét điên cuồng giấy ruộng như vậy mà vợ ông nằm bên cạnh đâu biết. Chính vì vậy mà ông càng tin chắc rằng mình đã gặp ma. Nhớ lại những sự việc diễn ra suốt tuyệt đêm qua, ông cũng thấy rõ là người xưa nói không sai. Trong quanh người sống có biết bao vong hồn Của người chết lẩn vờn bên cạnh Mà mắt trần không ai trông thấy Biết đâu trong lúc này Khi đang ngồi ở đây Thì cái bóng với khuôn mặt quái gờ kia Đang ngồi sát bên ông cũng không biết Ý nghĩ đó khiến cho ông bất giác dùng mình Nhưng mà suy nghĩ kia Và những hiện tượng quái dị hôm nay Tuy có làm cho ông sợ Thế nhưng dù sao đi nữa Nó cũng diễn ra ban ngày Ông không hãi lắm Ông chỉ lo đêm nay cơn ác mộng kia tái diễn mà thôi. Dường như nhận ra được sự lo lắng của chồng, bà khẽ thở dài lắc đầu rồi nói Thôi ông ạ, mình ăn nở cho phải đào thì trời nào có phạt đâu. Thưa nghĩ ông nên đi tháp trong bà tổ tiên nén hương, giờ nhà ông bà phù hộ cho nhà mình ông ạ. Thế vợ nói cũng đúng ông liền thở dài rồi lên phòng thờ trên lầu ba. Đứng trước bàn thờ ông rút mấy nén nương châm lửa Rồi cắm vào trong bát miệng lẩm bẩm khấn vái Thành tâm cầu xin tổ tiên phù hộ cho ông qua cơn khủng hoảng này Nhưng lời khấn của ông vừa dứt, Bàn nến hương thắp trên bàn đằng nghỉ ngút khói Bỗng nhiên thình lình tắt liệp đi Ông hiếu kinh ngàng trông mắt ra Hạ hốc mồm ông neo lên trên ghế Lấy ba cây hương rồi lập lại những hành động vừa rồi Thế nhưng lần nào cũng vậy ông khấn dứt lời thì bao nén nương lại tắt đi y như thể có ai đó hắt nước vào ông yếu bằng hoàng chết chân tại chỗ đứng dưới đất ông ngước mắt trông lên những tấm di ảnh của tổ tiên đang trèo trăng tròng trên tường và kinh hãi nhận ra những đôi mắt trong ảnh hình như là đang chừng mắt nhìn xoáy vào mình bất giác ông lùi lại đằng sau đầu gối nhún ra tường hồ sắp ngã ngồi xuống đất lần đầu tiên trong căn nhà của chính gia đình ông Mà ông cảm nhận thấy không khí rờn rợn vương đầy từ khí. Nốt khăn nước bòn cố gắng chấn tính tinh thần. Một lần nữa ông lại chấp tay thành gần. Thì bất chợn ông thấy sau gáy cùng mình cai lạnh. Cảm giác nghĩa như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Cảm giác đó như khi ông vừa đi qua cánh cửa thang máy ngoài xí nghiệp. Quay ngoắt đầu trông lại cả cánh cửa phòng thờ đóng kín. Chẳng có lấy một ai ngoài ông. Và những bức di ảnh chưa bao giờ nhắm mắt. Cô nhắc nhở bản thân rằng đây là nhà của mình không có gì phải sợ ông hiếu lại lẩm bẩm đọc kinh nhưng chỉ được một lúc cái cảm giác bị theo dõi đó lại ùa về và lần này thì nó rõ ràng hơn tựa như là ngay sát bên tai có tiếng ai đó đang thở đều nhẹ nhàng ông kinh hãi mở tràng đưa mắt rồi quay phát lại nhìn thế nhưng phía sau ông vẫn chẳng có ai nhưng ông biết từ lúc nào con mèo muôn đã xuất hiện trong này Nó đang ngồi trên bầu cửa hướng sang ngoài ban công Ánh mắt của nó xanh nét sâu thẳm dị thường Nhìn ông không chớp mắt Trước cặp mắt sáng sành của con vật Ông cảm thấy hình như đã bị dõi thấu tâm can Buồn ruồn cả người Ông bước lùi về đằng sau rồi bỏ ra ngoài Để lại trên bát đương ngồi ngắt Mấy nén hương không cháy được Nhất là sự bảo hộ từ chối của các bậc tiền nhân tiền tổ Buổi tối ông ăn qua loa cho xong Rồi mệt mỏi lên giường để nằm Ông nhớ rằng đêm qua khi mình tỉnh dậy thì cũng đã gần 5 giờ sáng. Như vậy để khỏi bị mệt mỏi tốt nhất là nên đi nằm sớm. Nhưng lên giường rồi mà ông vẫn cứ thao thức mãi không vào giấc. Căn phòng lành lẽo lạ thường dù điều hòa không bật và bên ngoài trời những đợt gió phơn khô nóng vẫn kéo về đây sự oi ả khó chịu. Nằm trên chiếc đệm lò xo, qua có góc nhìn vào góc nhà, ông cố xua đi những hình ảnh khủng khiếp trong đầu. Mà không thể nào xua được Hệ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ghê sợ Với khuôn mặt không nguyên vẹn lại hiện ra Và ngay cả bây giờ dù chỉ có một mình trong căn phòng Nhưng ông vẫn luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi Cả nửa cuộc đời sống trong cảnh mưa bom báo đạn Vùng đất này là chỗ sành giật của bao nhiêu thế lực Ngày thanh niên nào từng sống qua những tháng ngày ấy Đều đã từng cầm súng Bản thân của ông cũng đã có lúc vào sinh ra tử, chiến đấu chống lại bọn thổ phỉ, tàu tường giặc Pháp, giặc Mỹ, và sau này là cả giặc tàu. Cả một thời máu nhồm đỏ tay, thế nhưng chẳng lẽ đến bây giờ lại vì vậy mà bị ám ảnh. Nằm một lúc thì vợ của ông vào buồn, bà kể cho chồng nghe các thứ chuyện lặt vặt ở ngoài chợ. Nhưng ông không mấy để tâm, bởi ông đang bận suy nghĩ mãi không hiểu được vì sao lại có một bóng ma ám ảnh lên mình. Thao thao một lúc vợ ông mệt ngủ mất lúc nào khi ông còn đang chăn chờ, hết xoay bên phải lại đổi sang bên trái. Đôi mắt của ông cay xè vì thiếu ngồi nhưng vẫn mở ra thao láo nhìn thẳng lên trần nhà. Nhưng cái thói thức đêm thì thường hay buồn tiểu. Ông hiếu nằm chăn chờ thêm một lúc không chịu được, cho nên cuối cùng đành ngồi dậy, lần mò bật công tắc điện để vào phòng vệ sinh nhưng không hiểu sao trong phòng ngủ của ông vẫn để điều hòa mà đến khi bước chân ra ngoài thì không tài nào mở được bóng điện dù ông đã tắt đi bật lại công tắc đến bốn năm lần nhìn hành lang tam tối trong bóng đêm bóng trở nên sâu thăm thẳm như một đường hầm ông thoáng thấy sau gáy của mình rờn rợn tiếng nốt khan nước bọt cất lên trầm đục giữa sự tĩnh mịch hãi hùng có dằn lòng bình tĩnh ông tự nhủ mình đang ở trong chính căn nhà, không việc gì phải sợ. Nghe như vậy, nhưng ông vẫn dón dén bước đi thật trầm trong hành lang để lần ra nhà tắm. Bước vào bên trong, đưa mắt nhìn tấm gương gắn đập bồn rửa mặt, ông lại vội quay đi. Đêm hôm qua trong tấm gương ấy, ông đã trông thấy hình dung khủng khiếp với cái đầu không nguyên vẹn của người kia. Lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ ám ảnh. Ông lưỡi hối bức thật trầm tránh tấm gương phản chiếu. Mất một lúc mới giải quyết được nỗi buồn vừa ấm mách trong bụng. Ông Hiếu thở vào bước ra ngoài cửa. Theo thói quen, ông lại đưa tay tắt công tắc đèn nhà tắm, rồi lại bần công tắc của đèn trần hành lang. Nhưng khi cánh tay vừa sở lên bức tường, ông Hiếu kinh hãi giật mình rút ẩm lên. Ông bật nhảy ra đằng sau vô tình đạp chân lên tấm thảm, rồi ngã ngoài ra đất sự bàng hoàng vẫn còn lưu lại trong đáy mắt ông yếu ngẩng đầu luống cuống bỏ lại đằng sau mặt vẫn hướng về bức tường nơi gắn công tác nhưng ở đó chẳng có gì khác lạ vẫn là bức tường tôi om nhẵn tín và cùng công tác nổi lên với ánh sáng màu đỏ của miếng rán phản quang báo hiệu ấy vậy mà vừa mới chỉ vài giây trước khi đưa tay ấn nút thì mấy ngón tay của ông yếu lại đụng phải một bàn tay khác Gần cuốc chân như bồi mỡ và lành toát đến dùng mình bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi ông hiếu đưa tay lên chùi vội mồ hôi trên trán thế nhưng khi bàn tay quệt ngang trước mặt ông bỗng kinh hãi người thêm một mùi tanh lợm rậm nồng nặc bốc lên từ chính mấy ngón tay của mình ông hiếu hoàng sợ giơ tay lên trước mặt quả thần trên mấy đầu ngón tay của ông vẫn còn dính một thứ chất lòng màu nâu vàng mà dưới bóng tối lờ mờ chuyển sang đen đặc hôi thối kinh người sợ hãi ngồi dậy ông đưa mắt ra bốn phía xung quanh như tìm kiếm chủ nhân giống mặt của thức dung dịch kê sợ này thế nhưng dĩ nhiên là không có ai Các nhà rộng rãi vẫn quen thuộc với ông đến từng góc cạnh ấy vậy mà bây giờ bỗng nhiên đâm mô lạnh lẽo như một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu thiếu vắng hơi người, người ông hiểu muốn lao ngay vào nhà tắm để rửa tay thế nhưng cứ nhớ lại di vút khi đùng phải một bàn tay sờ chin công tắc điện ông lại trùn lại người nhún ra hai đầu gối buồn rùn như muốn ngã ngồi xuống đất ông hiếu chiếc trần trong căn nhà của mình như một kẻ vô tình sơ ý lạc bước vào bãi tham ma trong một đêm đông bút giá cảnh tường tối om chỉ nhận được chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu tới và ánh đèn ngủ màu xanh lá từ dưới khe cửa phòng ngủ hắt xa Trong cơn hoàng loạn, ông lấy hết căn đàm bỏ trên nền đất về phía phòng ngủ của mình. Nhưng ngay khi mới đưa mắt nhìn sang cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, ông Hiếu bất chợt kinh hãi đến gần như nghẹt thở. Ông co rúm người lại đằng sau lưng áp vào bờ tường lánh toát. Bởi lẽ ông Hiếu vừa trông thấy ánh sáng của ngọn đèn ngủ ngắt ra từ dưới khe cửa phòng vừa vụt tối đi rồi lại sáng. y như thể có một kẻ nào đang núp trong chạy vội qua chắn ngang ánh điện. tim của ông đập thình thịch trong lồng ngực ông không còn để ý đến mùi hôi tanh nồng nặc đang sộc lên từ bàn tay của mình nữa mọi sự tập trung chú ý của ông đều đang dồn cả vào cánh cửa phòng đóng kín chứa đầy những bí hiểm dị thường mà từ bao lâu nay vẫn còn là nơi ở an toàn quen thuộc của ông ông hiểu căng mắt nhìn không chớp vào gian phòng ngủ ông hít một nơi thật sâu vào lồng ngực rồi bắt đầu rất chậm chạp rất từ từ lần từng bước tiến tới khung cửa và khi chỉ còn cách cửa buồng chừng một mét ông hiếu dừng lại ông nín thở để trái tim không rồn rập đập thình lình ông chậm rãi quỳ gối xuống đất hai bàn tay run rẩy áp xuống sàn và khuôn mặt của ông từ từ đặt lên trên nền nhà lạnh toát ông ghé mắt nhìn nhìn qua khe cửa hẹp xuyên thấu vào bên trong để xem kẻ gian nào Đang rình mọ ông ở trong phòng ngủ Nhưng ngay lúc ấy Ông hoàng hút giật mình Bật ngừa người dân đằng sau Cái cảm giác kinh hoàng tuột đổ bùng Nên như một ngọn lửa bị tưới thêm dầu Khiến ông sợ hãi rú lên Trong đêm tối Bởi khi ông mới chỉ ghé mắt nhìn vào khe cửa Bất thình lình từ cái khoảng Trống không chỉ rộng chừng bốn phân ấy Một cái ngốc mắt đen ngòm Lúc nhúc những kín đỏ Kín đen bỗng dừng xuất hiện Ông lao người về phía sau. Quán tính quán lớn khiến cho lưng của ông đập mạnh vào bức tường. Còn hất ngược miệng há lớn, đôi mắt lạc thần như mất hết sinh khí. Cái cảm giác kê sờn hay hùng kia vẫn còn y nguyên trên nét mặt đã tái nhợt thất thần. Lúc nãy đây ông không còn dám chắc kẻ đang có mặt trong nhà mình bây giờ là người sống hay người chết. Bởi lẽ những niềm tin khoa học nhắc nhở ông rằng trên đời này không có ma. Nhưng tất cả sự việc ông vừa non thấy đã thúc đẩy ông phải xem xét lại. Bởi đôi mắt và khuôn mặt ông nhìn thấy hay nói đúng hơn là kẻ chừng mắt nhìn ông qua khe cửa không thể nào là người sống. Vì đôi mắt ấy lúc nhúc kín đỏ kín đen chúng đã găm sành hay nhãn cầu đang mài mê rìa thịt. Đó là còn chưa kể cái làn da tái nhợt xanh mét như tàu lá đã ủng lên chương phành nhiều chỗ đường hành sang màu tím. Đúng vậy, Đó là khuôn mặt của một kẻ xấu xố vòng vàng, Giống nghệt như dung nhan kinh khủng Mà ông đang gặp trong mơ. Càng nghĩ ông Hiếu lại càng kinh sợ, Và ông còn sợ hãi hơn khi nhận ra Mình vẫn còn đang ngồi ở đây, Hoàn toàn tỉnh táo chứ chẳng mơ mộng gì cả. Rõ ràng hồn ma kia có thần hay không, Thì cũng vượt qua khỏi danh giới của hiện thực Và tưởng tượng để xuất hiện ngoài đời. Họ có lẽ đơn giản hơn ông Hiếu đã phát điên, cân tâm bệnh vô phương cứu chữa khiến ông tự vẽ nên tất cả nhưng sự nhớ ra trong phòng ngủ vợ ông còn nằm đó ông vội vàng ngồi bật dậy phóng mình lao tới những tiếng lệch cảnh khô khăn vang lên trong đêm trường tĩnh mịch càng khiến cho nó to hơn rõ hơn như xoáy vào trong màng nhĩ nhưng cánh cửa vẫn đứng im lìm không nhúc nhích ông hiếu bắt đầu luống cuống ông xoay nắm cửa thật mạnh rồi giật nó ầm ầm như điên dài nhưng cánh cửa không hề suy chuyển mặc dù ban nãy ông vẫn nhớ mình không hề ấn chốt cả căn nhà quen thuộc với ông bỗng không hiểu vì đâu là nhúng một màu âm u quái lạ như nghĩa địa vô danh chưa chứa đựng bao nhiêu điều rùng rợn ông hiếu bất lực đứng chít chân ngay trước cửa ông không tài nào mở được nó để chạy vào cứu vợ dù đang dùng sức thậm chí đập cửa ầm ầm mà dường như cả nhà con trai lẫn vợ của ông và bao nhiêu người giúp việc đều không nghe thấy ông tuyệt vọng dựa lưng vào bờ tường rồi đứng yên đó chờ định mệnh quả nhiên giữa cái không khí im lìm u tịch của căn phòng ma quái cánh cửa buồng bỗng nhiên rung lên một chút tiếng kêu kéo kẹt của nó càng khiến khung cảnh trở nên dùng dự lạnh người như một toàn lâu đài ma ám ở âu châu mà nhiều lần ông hiếu xem chồng các bộ phim kinh dị. thế rồi cái tay nắm cửa buồng bắt đầu xoay nhưng rất chậm, rất từ từ như thể nó muốn trêu ngươi, muốn ông phải đứng tim vì hồi hộp. rồi ngay khi ông đang căng mắt nín thở theo dõi từng đồng tĩnh trên cửa buồng, thì bất thình lình nó bật tung ra, đầm rầm rầm một cái như là trời giáng vào bờ tường. từ bên trong từ ngọn gió không biết từ đâu thổi đến rất nhanh ùa tới trời cuối tháng bảy mà cơn gió lạnh buốt như gió bắc mùa đông ùa đến tràn vào cả căn nhà nhấn chìm công gian bằng một nỗi sợ tái tê kinh dị hiện ra trong bóng tối thăm thầm dị thường là một bóng đen đang răng rồng hai tay nhào đến phía ông ông kinh hãi ré lên cái bóng kia cũng thét lên trong hoảng loạn ông làm cái gì ngoài đấy hả ông hiếu thở hồng hộc như người sắp đứt hơi và ông kinh hãi dìu ông vào trong nhà rồi với tay bật sáng mấy bóng đèn trong phòng ngủ. Trong phòng không có gì lạ, ông đẩy vợ ra đi khắp phòng mở tung cánh cửa, cuối xuống xoay cả trong gầm giường, hất tung cả những tấm rèm che cửa. Chẳng có gì cả, không có ai, hoàn toàn không thích chủ nhân của đôi mắt lộn ngồm đầy dòi bỏ. Bây giờ ông mới mệt mỏi ngồi xuống giường, những hành động quái dị của ông dường như khiến vợ của mình cực kỳ lo lắng bây giờ bà mới nhận ra vẻ nhợt nhạt xanh xao buồn một, một một sự hoảng loạn trên gương mặt của chồng lần đầu tiên sau ngần ấy năm chung sống bà mới thấy được một vẻ hiền lành bạc nhược khác hẳn với thái độ đứng đắn và kiêu ngạo thường ngày nhận ly nước trong tay của vợ ông hiếu ngửa cổ uống cạn rồi bắt đầu kể về sự việc vừa rồi đến lúc này thì cảm giác nhớ nhớt trên tay vẫn còn nắm ảnh ông Khiến cho lâu lâu ông phải cúi xuống nhìn, sử dụng mình cái lành sống lưng. Khi nhớ lại lúc đưa tay lên công tác và bị một bàn tay khác nắm vào. Bà nghe xong thì chỉ biết thở dài, quay mặt ra cửa sổ hướng nhìn đăm đăm về một nơi vô định. Thôi ông cố nghỉ ngơi cho lại sức đi, Sáng mai ở nhà không cần đến suy nghiệp đâu. Nghỉ làm sao được chứ, tôi cứ nhắm mắt vào là y như rằng... Bà không để cho chồng nói hít Đã ấn tay đẻ ông xuống Rồi lấy ra từ ngăn tủ bên giường Một lọ thuốc Đổ ra tay mấy viên rồi bảo đây ông uống thuốc đi Thuốc an thần đấy Uống bao viên kiểu gì cũng ngủ được Ông hiếu khét thở dài Nhưng cũng nghe theo Đưa bao viên vào trong miệng Rồi ngửa cổ nút xuống Nằm xuống giường ông quay vào bên trong góc thở ngắt ra một lần nữa Để cố dỗ giấc ngủ Ở bên ngoài trời đã khuya ông nghe tiếng tí tách từng giọt nhỏ đều đặn từ mái ngói súng ban công kéo chăn phổ kín lên mặt nhưng lại càng thấy khó chịu vì vừa nóng lại vừa ngạt thở không gian hoàn toàn tính mực như nắn lùi vào một cõi vô định trời đứng gió tiếng mưa lắc nhắc ngừng rơi ngoài vườn bao nhiêu cây cối đứng im không mảy may rung động ông trầm ngâm nhớ lại bao nhiêu năm mình sống trên mảnh đất này thừa thùa thiếu thời ông đã lang thang một mình trên đường khuya nơi rừng thiêng nước độc từ thanh niên trai tráng cho đến những người lớn tuổi hơn ai ai cũng tin vào những câu chuyện ma rừng quỷ núi chỉ có ông là không tin không sợ người ta cho ông đi học trường tây ông không còn tin truyền người hóa hồ quốc dân đảng vì tiếm quyền lực ở đây ông cũng chẳng còn biết sợ thần chỉ biết sợ người Sau này theo bộ đội Việt Minh tiểu phỉ, mưa bòm bão đạn máu chảy đầu rơi, ngủ bằng ngủ bồi nhiều khi giữ rừng núi sâu vắng. Có bao giờ ông thấy ma quỷ đâu. Quỷ thần đối với ông nó không tồn tại, chỉ có con người mới tìm cách hại nhau. Ông quả quyết như vậy. Hãy vậy mà từ đêm qua cho đến hôm nay, hãy nhìn thấy bóng đêm là ông run sợ. Ngoài vườn nhà ông thì cây trái sum xuê, Từ nay ông chỉ dám ra chơi ban ngày mà thôi Mà chẳng chỉ mỗi bóng đêm Ông sợ cái gương trong nhà tắm Nhưng mặt phẳng nếu ông có thể xoay bóng của mình Sẽ nhìn thấy rung nhan ma quái kia xuất hiện Ông nhớ có lần nghe người ta bảo Mà lúc nào cũng hiện diện quanh ta Nhưng chỉ người nào ma muốn cho thấy thì mới thấy được Ông tự hỏi tại sao mà lại chọn ông để hù dọa Ông nghĩ mãi mà không tìm ra được nguyên do một lúc sau ông Yếu lật người nằm ngửa thì bóng con mèo bên cạnh ông kêu rú lên nó lao vòn qua cửa sổ chạy vồn vồn trên mái nhà tiếng gào thét như xé to màn đêm ông cũng kinh ngạc ngồi bật dậy đưa tay lanh mạnh thế nhưng vợ ông không có tỉnh lại cứ như vậy ngủ mê man nên là bị chuốc thuốc ở bên ngoài tiếng mèo kêu văng lên dữ dội càng nghe lại càng tin lạnh người ông hiếu bước lên bên không cửa sổ, ghé mắt trông ra ở ngoài trời bóng đêm đã phủ lên mọi vật, cái vườn tối tăm âm u, ngoài đường chỉ còn vài bóng đèn vàng vọt, không đủ sức để tỏa sáng soi tỏa không gian. Con mèo nhà ông đang đứng gần ngay rìa mái ngói, chìa ra từ cái ban công, nó đang hướng ra đường thét lên những âm thanh đầy ghê sợ. Dưới một cái cột đèn đường lù lù đứng đó một bóng người trong đêm sâu thăm thầm khoảng cách lại quá xa ông hiếu không thể nào trông rõ khuôn mặt cũng như quần áo của người kia nhưng rõ ràng kẻ đó đang đứng đó chầm chằm nhìn xoáy vào ông hình ảnh đó khiến cho ông nhớ đến con người bí ẩn đã ám mảnh ông trong giấc mơ thế nhưng những ác mộng không dứt gần đây ông kinh hãi ú ớ vội lùi lại đằng sau con mèo nghe tiếng của chủ vội vàng nhảy vào nó lao vòn về phía của ông hai chân cào mành vào gấu quần như muốn lôi ông trở lại. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng, ông cứ đứng điên thò cò nhìn ra ngoài đường. cái bóng điều linh kia không còn ở đó nữa. bước lùi lại đằng sau ông nhanh tay khép chặt cung cửa sổ, cài thật kín rồi mới trở lại giường, vì đầu của ông bắt đầu trống váng. có lẽ vì mấy miên thuốc ngủ đã bắt đầu phát huy tác dụng, ông lảo đảo nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường hai giờ 43 phút sáng Bà Viện An Thần hình như có dược lực mạnh hơn suy nghĩ của ông Cho nên khi tỉnh lại vào sáng hôm sau Ông vẫn thấy động óc của mình tróng vắng Đúng ra ông sẽ không đi làm hôm nay Thế nhưng vì có muốn ở nhà để chịu đựng sự cô độc một mình Cho nên vừa thức giấc Ông đã lấy xe máy để đi làm Câu may đường từ nhà đến sở không xa Đã vậy thì trời còn sớm mới hơn 7 giờ đầu lại vẫn còn khó chịu cho nên ông từ từ vãn ga, không vội vã. Lúc đi qua cây cột đèn mà hồi hôm có bóng người đứng đó, ông lại dừng lại như thể cố cầu may xem cái đó có để lại điều gì ở đó không. Thế nhưng dưới chân cột đèn chỉ là mấy túi rác linh tinh. Ông thở phào rồi lao đi. Đầu óc vẫn còn tràn ngập những hình ảnh lẫn lộn, không thể nào có thể giải thích dừng lại ở cột đèn giao thông ông ngẩng đầu nhìn lên thấy đồng hồ báo 99 giây đếm ngược ông thở dài như một thói quen rồi luồn tay vào túi sau lấy sẵn ra mấy đồng tiền lẻ vì ông vừa thoáng trông thấy một người ăn xin đang tiến lại ở thành phố này trên những trục đường lớn đông người lui tới vẫn có những người hành khất xin ăn mà nhiều trường hợp chỉ là giả mạo có khơi dậy lòng thương của thiên hạ để lấy tiền Ông cũng biết như vậy nhưng ông thích tỏ ra mình là người nhân hậu Cho nên là gặp những người ăn mày Ông luôn cho tiền vì biết đâu Họ lại thật sự là những hoàn cảnh cần giúp đỡ Bà vợ của ông tuy không phải là người keo kiệt Thế nhưng luôn tỏ ra tránh né Thậm chí còn lớn tiếng xua đuổi Hoặc tỏ ra khó chịu khi gặp những người ăn xin Có lần vợ ông nói Đổ mồ hôi xuôi nước mắt mới kiếm được tí tiền Tại sao ông cứ vung tay như vậy không sợ bị lừa à? Biết vợ của mình là một người thực tế, lại biết bà có nhiều điểm nhanh nhẹn, nhạy bén hơn cho nên ông chỉ cười trừ rồi bảo. Toàn là tiền lẻ mà bà, cho đi một vài nghìn là mình cũng chẳng nghèo đi, mà sợi sợ lời thì được trời thương hoan hỉ hoan hỉ. Bà nghe chồng của mình nói vậy chỉ biết lắc đầu thờ dài không nói gì thêm, Thế nhân ông cũng biết ý, không dám vùng tay bố thí mỗi lần đi cùng vợ. Người hành khất khoác trên người một chiếc bao tài tiến đến gần hơn, xòe ra một đôi tay gầy guộc cho ông Hiếu cho tiền. Bằng một âm điều thực sự thế lương, người đó yếu ớt lên tiếng. Ông à, tôi giảm nua tật nguyện, xin ông làm ơn bố thí cho tôi vài đồng. Tôi đói quá, nó lửa tôi, nó đẩy tôi vào cảnh gió tanh mưa máu, nó đưa tôi vào chỗ chết rồi lại vô oan giá hỏa cho tôi giờ tôi không còn chỗ để về nữa ông hiếu ơi cho tôi vài đồng ông đã chìa ra mấy tờ tiền lẻ nhưng mà sững người chết lặng ánh mắt đờ đẫn vài giây rồi hoàng hốt nhảy bật xuống đường xuống liền kinh hãi rồi ngã ngồi xuống đất làm những vị khách bộ ngành những người đang đứng đợi đèn đỏ xung quanh giật mình nghe an xin kia thích như vậy thì lầm lối bỏ đi khuất sau một cái ô tô rồi mất dạng một chú xe ôm tốt bụng gần đó nhanh nhẹn trúng xe rồi đỡ ông đứng dậy Nhận trả ông cái ví rồi ôn tồn bảo sao vậy ạ sao tự nhiên ông lại ngã ra đất trúng gió à thế nhưng ông chết lặng không thể trả lời rồi nhảy bật lên xe lao đi vừa đúng lúc đèn xanh vừa bật sáng quên cả cảm ơn chú xe ôm tốt bụng và bỏ lại người đàn ông ngơ ngác đứng giữa đường chẳng hiểu chuyện gì họ không hiểu cũng phải thôi vì ngay khi thấy người ăn xin mày gọi tin của ông ông đã giật mình hoảng hốt rồi đến khi phát hiện sự thật thì ông càng kinh ngãi kẻ ăn mày vừa thi thiết văn xin ông ấy không phải ai khác mà chính là người đàn ông mấy hôm nay ám ảnh ông trong những cơn ác mộng người ấy mặc một bộ đồ bộ đội cũ mềm hoàn toàn rách nát tấm áo ấy dính bị biết những mảng nhảy đỏ như máu huyết và cả ruột gan thòng lòng như sợi thừng quấn chặn vào nhau kéo lê dích con đường nhựa đầy bụi đất đầu người đó đổ một chiếc mũ két để lộ ra phần quanh hàm rách tướp nhai nhờn hai hàm răng chưa khớp trắng gợn toàn xương Khuôn mặt thùng lỗ chỗ như là đạn bắn đang lúc nhúc xoài bỏ và đôi mắt bị kín đen bâu kín sâu thăm thẳm như một miệng vực nút người từ cơ thể của người ấy bốc lên nồng nặc một thứ mùi chua loét tanh tươi đến lợm giọng buồn nôn suy chút nữa thì ông đã không chịu được Phun hết những thứ chưa tiêu hóa ra ngoài cổ hầm Thế nhưng những người đi đường hình như không ai biết được sự hiện diện của người ăn mày quái đàn kia Và khi ông đã phóng xe đi Nhìn vào gương chiếu hầu thì chỉ thấy được những chiếc xe máy Thì chỉ thấy được những chiếc xe máy ô tô đang lầm lũi tiến đến Còn người ăn xin nọ đầm biến mất như chưa hề xuất hiện Ngồi trên xe ông vẫn ngao lao vút đi như chạy trốn sự hoang loạn đã choáng đầy tâm trí công động óc không minh mẫn vì mấy viên thuốc ngủ đã khiến ông đánh mất sự tự chủ của mình tay gà mỗi lúc bột trơn chiếc xe lao đi như một tên bắn những người đi đường há mồm kinh ngạc nhìn cảnh ông trung niên đang lao bàn màng giữa san lộ đông đúc như là trốn công người rồi chuyện gì đến cũng đến một chiếc ô tô tải lừ lừ đi qua một ngã tư khi đèn đá chuyển xanh thế nhưng chiếc xe máy ở phía kia không dừng lại chỉ một tiếng huỳnh rất lớn vang lên trước khi mọi thứ chìm nghỉm vào bóng tối ánh sáng như trở lại với ông bề tài ông là tiếng tít tít của các thiết bị điện tử kêu lên đều đặn ông cảm thấy toàn thân của mình tê bài không cảm giác trước mắt của ông mọi thứ lúc thì sáng rõ lúc thì mờ nhòe nhưng hình như trong khung ảnh mập mờ ấy có tiếng ai đang trao đổi với nhau ông nhà bị chấn thương rất nặng tạm thời đã qua cơn nguy kịch Nhưng tiên lượng xấu về khả năng vận động. Nghĩa là chồng tôi chỉ nằm một chỗ phải không bác sĩ? Có tiếng người thở dài và tiếng bước chân chậm ra khỏi phòng. Ánh mắt của ông bắt đầu quen dần khung cảnh lờ mờ trước mắt. Có lẽ bị chấn động cho nên gây ảnh hưởng đến thị lực của ông. Trước mặt ông đứng ở cuối giường, lờ mờ một bóng đàn bà tóc búi cao, đầu hơi cúi. Mới chỉ thoáng trông ông Hiếu đã nhận ra đây chính là vợ của mình bà duyên đang đưa tay lên lau nước mắt rồi tín lại khép lại kính cửa buồng dành cho các bệnh nhân đặc biệt ông hiếu muốn giơ tay lên câu vấy vờ nhưng lưỡi của ông tê bài không thể nào cử động chỉ tạo ra những âm thanh ú ớ như người chết đuối bà duyên đóng cửa xong từ từ tiến lại bên cạnh rừng bệnh khuôn mặt trở nên rõ nét vẫn một làn da trắng vẫn đôi môi đỏ vẫn vầng chắn rộng biểu lộ sự thông minh Và một đôi mắt sắc sảo như hai hốt đèn hút hồn bao chiến sĩ. Nhưng mà giờ đây bà Duyên đang đứng bên cạnh giường. Khăn tay lau nước mắt đèm xuống một bên. Để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Một đôi mắt vô cảm vô hồn nhìn trầm Cái nhìn sắc sảo xoáy vào ông như oán trách. Có một sự thù hận nào đó bùng lên trong đôi mắt của bà. Khiến cho ông bất giác dùng mình. Ông thấy trong người thế nào? Ông tỉnh rồi phải không? Mắt của ông khẽ chớp run rẩy nhìn vợ, nhận ra chất giọng lạnh lùng khắc khẳng với sự âu yếm yêu thương thường nhật. Sao lại thế này? Ông chỉ muốn bật ra câu hỏi mà không được. Khổ hồng của ông vẫn còn đang ứ nghẹn, hai cánh tay vô lực không thể nhắc lên được, và từ thắt lưng trở xuống, cảm giác đã không còn nữa. Thế ông không trả lời bà Duyên khét thở dài rồi quay qua một bên, với tay như cố ý gọi ai đó đến gần thì trong góc phòng có một tiếng bước chân lệt xệt bước lại gần như là của một người bị tật cái bóng đó hiện ra trước mắt của ông màu áo xanh bộ đội cũ kỹ hiện ra rõ rệt trên nền trắng của tường bệnh viện chào ông ông nhớ tôi không tôi là lâm đây một cơn chấn động chạy thẳng tận đỉnh đầu khiến ông chỉ muốn rú lên rồi bật dậy khỏi chiếc giường bầu trời như sụp đổ tối tăm như đêm ấy hai giờ ngày 17 bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu cánh cửa của hầm đất khép lại thế nhưng không thể xua được tiếng pháo kích ầm ầm ngoài xa Dần dần khắp trời những quả pháo sáng vẫn còn bừng lên xoay đường cho trận địa cối đang dồi xuống điểm cao nơi quân tàn đang đóng chút đêm đen khuya vắng như tiền đồ của những người vệ quốc trước trần hợp vây của lũ thổ phỉ châu apan Pha Bon tàn quân quốc dân đảng. Quay lại nhìn Lâm gàng trong trang phục mới vẫn còn nguyên nếp hồ, hiếu ra một khuôn có phần nhưng hết sức chỉnh Đồng chí Lâm, đồng chí đến đây có ai biết không? Người trung đội trưởng trẻ tuổi đứng thẳng, gương mặt tươi sáng, nghiêm trang, ánh mắt hướng lên lá cờ đỏ sao vàng gắn trên nóc cầm, lòng có một chút nghi ngờ. Nhưng thoáng chút ghen tức vì nhớ tới mối tình của mình với người nữ y tá trung đoàn Thường bị con người này ngắn trở Hiếu và Lâm cũng có tình cảm với duyên Cô y tá mới đứng trên tiếp viện trong đợt này Hiếu là đại đội trưởng còn Lâm là trung đội trưởng Hai cấp bậc có phần tranh lệch Thì nhưng Lâm thực lực tài hơn Hiếu Anh xuất thân là con cái của bộ tiểu tư sản Từng học trường Tây từng theo lính quốc dân đảng Thì nhưng thông minh sáng sủa giỏi chữ nghĩa Hiếu cũng vậy, thế nhưng thời gian gắn bó với chính quyền mới của Hiếu lâu hơn, cho nên chức vụ mới có tranh lệch nhiều như vậy. Lâm nhìn Hiếu ánh mắt cụp xuống gạt đi những suy nghĩ ghen tuông, vì còn hoàn toàn biết kiềm chế và lòng ngưỡng mộ với cấp trên đã trở thành một thói quen phục tùng. Thưa đồng chí! Lâm đáp! Được lệnh của đồng chí tôi đi ngay không ai biết. Tốt! Nên như vậy! Vì đây là một nhiệm vụ tối mật có tính quyết định sự sống còn không chỉ của đơn vị ta mà còn cả của phong trào giải phóng đồng bào người hơ mông trên giải đất này. từ lại vài giây hữu lại tiếp Đồng chí Lâm tôi rất hiểu tâm trạng nguyện vọng của đồng chí. Ngước lên hai con mắt long lanh ánh nước lầm run rẩy Thưa đồng chí từ lúc dẫn thân vào cuộc đấu tranh tôi vẫn nàng ao ước tôi hiểu lắm ạ. lùi lại đưa tay lên che miệng nhưng anh xúc động ánh mắt chớp màu cũng như ngấn nước hiếu một lần nữa hà dòng như thủ thì đồng Chi lâm tớ biết cậu từ hồi cậu vừa gia nhập việt minh hai thằng mình cùng sàn sàn tuổi nhau Cùng vào sinh ra tử cùng chiến đấu chung một chiến nào chỉ có điều tớ vào trước cậu vào sau cho nên về cấp bậc có phần tranh lệch thế nhưng sự dũng cảm chỉ huy thông minh tác phong gần gũi quần chúng của cậu thì tớ còn phải học cậu rất nhiều Nhìn thấy sự xúc động trong ánh mắt của Lâm hiếu lại mỉm cười rồi tiếp. Vừa rồi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tư phân công ở xín trại. Điều đó không chỉ nói lên sự thông minh mưu trí của cậu, mà còn đảm bảo cậu có là người xứng đáng của đảng viên cộng sản. Thế nhưng chỉ có một điều đó là có thời gian cậu là lính của bọn Việt Nam quốc dân đảng phản động. Thứ hồi đó hoạt động bí mật trong bọn chúng, tôi có thể chứng minh là cậu hoàn toàn bị chúng cưỡng ép và chứng hề phạm tội ác thế mà anh trong đội trường sáng lên niềm biết ơn hiếu liền cố giữ dòng cho thật nghiêm nghị để khỏi lộ tẩy thói điêu trá gian hiểm tuy vậy tớ đã hội ý với cấp trên thế cậu vẫn cần được thử thách một lần nữa tớ nhắc lại đây là lần thử thách cuối cùng thử thách đó như sau cậu có nhiệm vụ vượt sông chảy bí mật sang phe của địch gặp bằng được thằng chầu Apan. để đưa hắn một lá thư dụ hàng của tớ đây là một chiến công ngồi sáng cơ một không hai của cậu, của anh em mình và của nhiều thế hệ giải phóng một lần vào mãi mãi vùng đất này. giao cho cậu nhiệm vụ lần này tôi hoàn toàn tin cậy ở cậu, yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối và nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. hồi hộp sung sướng dâng đầy lâm đương hai tay đón lá thư, thư án gây tòm đã được bọc trong ngôn ngữ hòa mỹ hợp thời trang, không hề hay biết tôi sát nhân đã được ngụy tạo một cách trêu chén. Anh trung đội trưởng trai trẻ chỉ biết ngây ngất vì một chức vụ vinh quang và thiên liêng. Tên màu danh kích mạng đê hèn phản bội đã lợi dụng những tín điều cao thượng đập đẽ nhất để đưa người khác tới chỗ chết. Để đưa người khác đến cái chết vô nghĩa lý cầm chắc. Kết thúc màn kịch nắm bàn tay anh trung đội trưởng Hiếu liền Giản Mạnh. Tôi đợi đồng chí chiến thắng trở về. Bàn tay nhuốm máu người đó để người trung đội trưởng lâm vào chỗ chết. Người lính kiên trung một lòng Về lý tưởng kia Nào có thời gian và mảy may chút nghi ngờ Để biết được rằng thật ra Tất cả chỉ là một màn kịch Điêu trá vào cốt nạn Không muốn bị cướp mất người đẹp Lẽ nghe nói sau chiến dịch này Lâm sẽ thăng lên đại đội trưởng ngang hàng phi Hiếu Các lại càng cảm thấy lo sợ Giáp tâm nhất định sẽ đẩy Lâm vào chỗ chết Người lính ấy Nào có biết được nhiệm vụ lần này Dẫn anh đến con đường chết là có biết được rằng kể cả có phá được vòng vây băng rừng vượt núi tìm đến được đại bàn doanh của tên thổ phỉ chầu apan và đưa cho hắn bức thư dụ hàng thì anh vẫn chết vì trong cái phong bì đó được đóng dấu nghiêm phong tuyệt mạch ấy thực ra chỉ là một tờ giấy lộn không hề có một nội dung gì với sự tàn bạo của chầu apan chắc chắn hắn sẽ găm vào đầu của lâm một viên đạn và để chắc chắn lâm có sống cũng không thể trở về ở đơn vị mình đóng quân hiếu đa phao tin rằng lâm bỏ trốn đóng ngũ vượt biên để đầu hàng phe địch nếu còn sống mà về lâm cũng bị bắt vào tòa án binh bị kết tội phản bội cách mạng đợi anh sẽ trở thành hạt cát thành cái rẻ chùi nổi sẽ chẳng có ai tin rằng hiếu cử lâm đi thực thi một nhiệm vụ ngu si và vô nghĩa thế nhưng cờ mày lâm còn sống và trở về cũng nhỏ thôi Một người lính như Lâm bỗng nhiên biến mất khỏi vòng hào trong thời các quyết định, không khiến ít người hoang mang nghi hoặc. Thế nhưng mà thời điểm đó địch đã tiến sát thị trấn, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng còn, thì hơi sức đâu để đi tìm tung tích của người trung đội trưởng. Kinh như vậy, người ta bị cuốn vào cuộc chiến, cho đến khi thị trấn hoàn toàn giải phóng, họ mới biết tin Lâm đã đào ngũ để đầu hàng kẻ địch. Thông tin đó được đại đội trưởng Giàng A Hiếu báo cáo cho lãnh đạo khu ủy. Nhiều người tin nhưng cũng có một vài người bạn thân thiết, chiến đấu cùng Lâm thì không nghĩ anh là một kẻ phản bội niềm tin của tổ chức và nhân dân. Trong số những người không tin Lâm Đạo Ngũ Quốc Cả Duyên, người nữ y tá chiến đấu và cũng là vợ của Hiếu bây giờ. Hóa ra người trung đội trưởng năm xưa chưa chết, bị phỉ bắt anh trở thành con tin Nhưng khi sau đó một thời gian ngắn Lâm bị chúng đưa lên theo trên đường bỏ trốn qua biên giới Anh trở thành con tin cho quân tường Bỏ trốn không dưới 10 lần Mỗi lần bị bắt trở về là một lần Lâm bị đánh thừa sống tiêu chết Trong suốt quãng thời gian đó Anh lưu lạc từ Vân Nam đến Quảng Tây Từ Quảng Tây anh bị bắt cùng tàn quân của tường Rồi bị đầy ải cài tạo ở Hắc Long Giang Cách mạng văn hóa qua đi Chiến tranh biên giới Việt Trung lại nổ ra. Mặc dù trên báo chí nói rằng kết thúc chỉ sau vài tháng, thế nhưng mà thực ra những cuộc xung đột lẻ tẻ vẫn cứ diễn ra ngót nghét 10 năm. Khi ấy, Lâm là một người nông dân làm việc trong một nông trang ở tề tề Cáp Nhĩ. Phong trào dân công hỗ trợ chiến trường nổ lên khắp cả nước Trung Hoa, đòi dạy cho Việt Nam một bài học. Biết đó là cơ hội anh có thể trở về, Lâm gia nhập một đoàn dân công Từ Hắc Giang Long Lên tàu ngược về biên giới Lạc Sơn Tại đây anh bỏ trốn lưu lạc Thêm một thời gian nữa Giữa vùng chiến sự nhập nhèm Rồi mới có thể trở về đây Để gặp lại người tình năm xưa Và kể cả kẻ tử thù đất đẩy anh Vào con đường khốn khổ Ba chục năm trời Chẳng hề có ma quỷ gì cả Tất cả chỉ là những viên thuốc của bà Duyên và cũng là nạn nhân Của một sự lừa dối cháo trở mối tình của bà và người trung đội trưởng đã kết thúc vì tin đồn anh đào ngũ đầu hàng địch. Đại đội trưởng hiếu không quên râu ngon rốt ngọt, ngoài mặt kiên quyết bảo vệ đồng đội, nhưng mà thực ra càng lúc càng đẩy lâm vào con đường không thể trở về. Nhiệm vụ năm ấy chính là một cú đòn hiểm ác nhất, giết chết cả mạng sống và danh dự của một con người. Con người chỉ là thể xác, thể xác có thể chết, trương hồn thì không thể. Hồn chỉ chết khi danh dự không còn miêu kế của Hiếu năm xưa đã giết tất cả, cả thể xác và tâm hồn. Gặp lại Lâm khi cơ thể đã tàn tạ, nhan sắc cả ngay đều phai nhòa. Thế nhưng cụ y tá năm xưa vẫn không thể quên được người tình ấy. Anh đang lại hiện ra đây, như mờ như thực. Và Lâm đã kể lại chẳng đường mình trải qua. Cả hai đồng ý rằng Hiếu cần phải nhận một quả báo mà có lẽ ông trời đã vô tình quên mất. Đứng trước rừng bệnh, Duyên lắc đầu quay đi thì nhưng lầm thì vẫn ở đó Bồi ngồi để nhìn Hiếu tay cả mấy viên thuốc mà hàng ngày bà Duyên vẫn cho ông Hiếu uống Tôi với ông không thủ không oán Lại là bạn đồng chí chiến đấu cạnh nhau ba chục năm trời vì ông tôi phải chịu bao nhiêu đắng cay đầy đọa, Lần này tôi trả đủ cho ông Tiếng ú ó không bẩn ra được ngoài cướng ngầm Khi ông Hiếu thấy người đồng đội đó tiến lại phía của mình Cầm lấy bàn tay của ông